Đảo tiểu tử địa long tổ cười ha ha mà càng làm cơ động lâm vào hoảng sợ chính là một khắc trước rõ ràng hắn đã đụng vào ngọn núi thế nhưng giờ đây nó lại đột ngột thụt sâu xuống trong tiếp tắc đây là một ngọn núi cao tới năm trăm thước đó chỉ thoáng cái là đã biến mất sâu trong lòng đất nơi đó chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng Thậm chí còn có một cây đại thụ. Nhưng ngọn núi kia quả nhiên là hư không tiêu thất. Một cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ từ không trung truyền đến. Mặc dù cơ động toàn lực thúc giục ma lực để chống lại nhưng vẫn không thể chống cự mà bị kéo về phía sau. Cho dù là đằng xà thiểm cũng không thể cản nổi xu thế ấy. Tiểu tử Ngươi quả nhiên rất giả hoạt. Thế nhưng muốn bằng vào truyền tống pháp trận để rời khỏi chỗ này sao? Người khác không biết ngũ hành pháp trận, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Chà! Đúng rồi! Người không biết ngũ hành pháp trận này vốn là do ta trợ giúp thiên cơ sáng tạo ra. Mặc dù nàng đã cải biến ngũ hành pháp trận, nhưng bản chất của nó sẽ không thay đổi. Cơ động thầm than thở trong lòng. Hắn ngưng chống cự và bị long trảo của Địa Long Tổ hút về. Khi thân thể của hắn tiến vào phạm vi cách Địa Long Tổ trăm thước thì hấp lực tự nhiên biến mất. Ta chọn sai phương hướng rồi, đáng lẽ phải chạy lên trời mới đúng." Cơ động ảo não nói. Địa Long Tổ cười hắc hắc. "Thế nào? Ngươi tưởng rằng ngươi bay lên trời là ta không thể ngăn cản ngươi sao?" Ta nói cho ngươi biết. trừ phi ngươi có thể chạy tới khoảng cách ba ngàn thước hoặc là chạy ra khỏi phạm vi của tam hợp sơn mạc. Bằng không ngươi không thể nào trốn khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đừng quên ta là thổ thủy kim tam hệ cùng tồn tại. Vừa dứt câu, đôi mắt to lớn màu vàng kim của địa long tổ đột nhiên biến thành màu đen. Sau một khắc, Sắc mặt cơ động bỗng đại biến Bởi không trung xung quanh hắn vốn đang quang đảng lại đột nhiên trở nên đen nhánh Mây đen cuồn cuộn ập đến khiến lòng người có cảm giác như bị đè nén Thủy nguyên tố nồng đậm uồn uồn ngưng tụ trên không trung tạo thành lực áp bách Thậm chí còn cao hơn so với áp lực của ngọn núi khi trước đem lại Đây mới thật là lên trời không lối, xuống đất không cửa muốn thoát khỏi tay địa long tổ e rằng thật sự phải dựa vào thực lực thôi địa long tổ rất ôn hòa tiểu tử không nên vọng tưởng chờ ta ngủ say mà đào tẩu điều này là không có khả năng đâu lão long ta có thể một ngủ ngàn ngày một vạn năm hoặc cũng có thể không ngủ từng ấy thời gian muốn đua thời gian với ta tuổi thọ nhân loại các ngươi còn kém xa Trừ phi ngươi có thể tu luyện thành thần Nếu không Vừa nói lão vừa giơ long trảo Lên quơ quơ trước mặt cơ động Cơ động hừ một tiếng Không thèm nói gì cả Trực tiếp ngồi xuống trước mặt địa long tổ Sau một khắc hắn đã nhanh chóng Tiến vào trạng thái tu luyện Lúc này hơi thở Của hắn rất đều Có thể nhanh như vậy Tiến vào trạng thái tu luyện Nếu để cho ma sư bình thường thấy e rằng sẽ đập đầu vào đậu hũ mà chết mất. Địa Long tổ nhếch miệng trong lòng yên lặng gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Mặc dù bị mình khích bát nhưng lại không để ảnh hưởng đến tâm trí chút nào. Thật không hổ là lãnh tụ của thiên can thánh đột rất có phong thái của lão tử năm đó. Bất quá tiểu tử này sao lại không có lòng bác á giống ta chứ Nữ nhân nhiều thì sợ cái quái gì Long cốt Long hoàng lúc này đang ở đáy cốt Một đám thiên can thánh đồ đang đứng trước mặt hắn Long hoàng mất mấy đôi mắt Phản phức như cảm thụ được cái gì đó Mà trên mặt mỗi thiên can thánh đồ đều lộ vẻ lo lắng a Kim cũng không ngoại lệ. Cơ động đột nhiên bị Địa Long Tổ lưu lại, ai cũng không hiểu đây là ý gì. Địa Long Tổ cường đại như vậy, một khi lão gây bất lợi với cơ động thì chống lại cũng không phải là việc dễ dàng. Hô! Long Hoàng thở ra một hơi. Đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Như thế nào? A Kim khẩn trương hỏi. Long Hoàng khe khẽ gật đầu. Các ngươi yên tâm đi, cơ động không việc gì đâu. Tổ tiên không ác ý gì mà thật sự muốn giúp hắn gia tăng thực lực nên mới giữ hắn lại thôi. Nghe Long Hoàng nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này ở Long Tột, mặc dù tu luyện hết sức khô khăn, Nhưng mỗi thiên can thánh đồ đều ở trong trạng thái hương phấn bởi tu luyện ở chỗ này nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Mỗi người bọn họ đều không ngừng tiến bộ. Mỗi một lần cấp bậc ma lực tăng lên chính là động lực thúc đẩy bọn họ tiếp tục tu luyện. Huống chi ở Long Cốc ai cũng có ma thú tọa kỵ của mình đồng thời có cả tọa kỵ đồng bạn cùng vị trí tu luyện tốt nhất. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn? Như vậy bọn họ có thể phối hợp tốt với tọa kỵ của mình trong thời gian ngắn. Long Hoàng mỉm cười. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. A Kim trưởng lão, ngươi đi theo ta. Ta muốn công bố thân phận trưởng lão của ngươi. Khi mới bị Địa Long Tổ giữ lại, cơ động cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhất là lúc Địa Long Tổ nói không để cho hắn dễ dàng rời đi lại càng khiến trong lòng cơ động dấy lên một cỗ lửa giận. Nhưng suy nghĩ một chút, cơ động lại phát hiện so với Long Hoàng thì Địa Long Tổ lại là đối tượng bồi luyện thiết hợp nhất. Lão chẳng những có thể mang tới cho mình áp lực cực lớn. Hơn nữa lại không chủ động công kiếp mình. Chỉ khi nào mình muốn rời đi thì lão mới xuất thủ. Mà khi mình muốn công kiếp thì lão cũng chỉ ngăn cản chứ không phản kiếp. Một đối tượng bồi luyện tuyệt hảo thế này thì mặc dù trình độ nguyên tố ở đây không đậm như trong long cốt. Nhưng thái cực ma vực của cơ động cũng bù đắp lại khoảng thiếu hụt đó cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Mỗi ngày cơ động ít nhất có hai lần đào tẩu Tất cả các chiêu số quái số đều tung ra hết Nhưng thực lực của Địa Long Tổ quá cường đại Ở trước mặt lão, cơ động Thủy chung luôn có cảm giác như đang đứng trước một tòa núi khổng lồ Bất luận hắn có nhí nhố thế nào, Địa Long Tổ vẫn có thể bắt hắn trở về Mà mỗi lần toàn lực bỏ chạy Thì cơ động lại phải thừa nhận Một lực áp bách khổng lồ Sau khi thất bại Hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện Một bên tu luyện ma lực Một bên suy luận cái được mất Trong quá trình vừa rồi Vòng tuần hoàn lập lại này Khiến tu vi của hắn không ngừng tiến bộ Cơ động luôn giữ lại cho mình một hậu chiêu Từ lúc đầu đến giờ hắn chỉ sử dụng cực hạn cho thái cực ma vực. Còn ma vực thứ hai mộng huyễn chi ngân Thủy chung lại không dùng. Cơ động hiện tại không nắm chắc mình có thể thoát khỏi phong tỏa của địa long tổ hay không. Nếu dùng mộng huyễn chi ngân thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy tới một khoảng cách nhất định chứ không thể chạy ra khỏi phạm vi khống chế của lão. Thay vì như vậy không bằng cứ chờ thời cơ, khi thực lực tăng lên mới tiếp tục. 3 tháng Đảo mắt đã trôi qua 3 tháng khổ tu, cơ động rốt cục đã đem diệt thần kích tu luyện đến tầm thứ 6. Ma lực của hắn cũng đã tăng lên tới 82 cấp. Theo cảnh giới không ngừng đề thăng, diệt thần kích cũng mang lại cho cơ động thêm nhiều vui mừng lớn. Càng về sau diệt thần kích mặc dù thăng cấp càng khó khăn. Nhưng mỗi lần tăng một tầm sẽ khiến cho uy lực của nó trở nên kinh khủng hơn. Khi đột phá đệ tam trọng tiến vào đệ tứ trọng. Cơ động đạt được kỹ năng diệt thần dẫn. Nhưng khi đột phá đệ ngũ trọng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi cơ động đột phá đệ lục trọng. Hắn lại đạt được một kỹ năng mới trong diệt thần hệ. Kỹ năng này không trực tiếp giống diệt thần dẫn, nhưng nếu như ứng dụng hợp lý sẽ càng thêm thần diệu. Hiện tại cơ động đang mong đợi khi diệt thần kiếp đột phá một lần nữa sẽ có thêm kỹ năng gì mới. Địa Long Tổ đứng sừng sững như một ngọn núi. Chỉ cần cơ động không có ý đồ rời đi. Lão cũng không có bất kỳ động tác nào Chỉ khi nào cơ động có hành động Thì bằng linh hồn lực cường hãn Cộng thêm dự đoán được ý đồ của cơ động Lão mới phản ứng Kỷ lục cao nhất của cơ động hiện tại Chính là chạy được 800 thước Kỷ lục này đã nằm yên Trong một đoạn thời gian không thể tiến thêm nữa Cơ động đang khoan chân ngồi dưới đất Đột nhiên mở hai mắt ra Sau một khắc thân thể của hắn giống như đạn pháo xông về phía địa long tổ. Hiện tại hắn đã không còn đơn thuần muốn chạy trốn. Có đôi lúc khi hắn nghĩ thông suốt một phương thức chiến đấu hoặc là kỹ năng mới thì hắn sẽ dùng địa long chi tổ làm thí nghiệm. Đối mặt với một đối thủ đánh hoài không thắng thì quả là một tấm bi thiết hợp khi cơ động vừa động thì trong chết mắt địa long tổ cũng đã phát hiện ra long trảo của lão nhanh chóng chắn trước ngực mình nếu long hoàng thấy được một màn này nhất định sẽ giật mình vì cơ động tấn công mà địa long tổ lại phải giơ trảo lên để phòng ngự đây là một điều mà ngay cả thập giai cự long cũng không cách nào làm được a thật ra địa long tổ cũng là bất đắc dĩ Nguyên nhân bên trong rất đơn giản công kích của cơ động quá bá đạo Lấy trình độ cường hãng của thân thể lão cũng không thể kéo dài quá trình ngạnh kháng công kích của cơ động diệt thần kích đề thăng lên tới đệ lục trọng khiến địa long tổ ăn không tiêu Kỷ lục chạy trốn 800 thước cũng là do ngày đó tạo nên Địa Long Tổ không thể dùng thân thể cường hãn ngăn chặn mà phải buông thả ma lực để đối kháng Dưới tình huống này cơ động sao có thể không mừng rỡ được chứ Mắt thấy thân hình cơ động sẽ tôm vào ngực Địa Long Tổ thì bất ngờ cả người hắn lại đột ngột ngừng lại giữa không trung Thế tiến công vốn đang là thẳng tắp nay lại bẻ hướng giống như từ đỉnh tam giác phóng xuống Một quyền của cơ động nhắm thẳng tới bụng của Địa Long Tổ. Địa Long Tổ rất buồn bực, mặc dù lão có tu vi thánh cấp đỉnh, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không thể di động. Vì vậy, nửa người dưới của lão không thể tránh né cơ động triệt để lợi dụng điểm yếu này của lão. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây công kích của hắn luôn luôn nhằm vào đó mà ra tay. Thân thể địa Long Tổ rất khổng lồ cho nên người linh hoạt nhỏ nhắn như cơ động thường mang lại nhiều phiền toái cho lão Long. Như đã nói kỷ lục 800 thước là do cơ động tạo nên mà không cần đại diện Thánh Hỏa Long phụ trợ. Trừ lần đầu tiên chạy trốn thì những lần sau cơ động đã để cho đại diện Thánh Hỏa Long đi Long Cúc tự mình tu luyện. Ở đó hiển nhiên thích hợp với đại diện Thánh Hỏa Long hơn đối với việc đại diện thánh hỏa long rời đi địa long tổ cũng không ý kiến gì không có đại diện thánh hỏa long áp lực mà cơ động thừa nhận tự nhiên lớn hơn nhiều đây mới là điều mà lão cảm thấy vui mừng và mong muốn à, không mu a co vung 152 b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 490 ngươi quả nhiên là âm hiểm, dịch A-B, biên vô ưu, nguồn ban lôn uy, com. Trong lòng địa Long Tổ cực kỳ tán thưởng phương thức chuyển hướng đột ngột và trái với định luật tự nhiên của cơ động. Phương thức chiến đấu này ngay cả Long tục cũng không làm được thật sự rất có tính mê hoặc và bất ngờ nếu như không phải linh hồn lực của lão cao hơn cơ động có thể phán đoán tốt hơn thì loại chuyển hướng này sẽ mang đến cho lão những phiền toái không nhỏ dĩ nhiên việc chuyển hướng của cơ động trên không trung cũng có những hạn chế nhất định hắn nhờ vào diệt thần dẫn mới có thể thay đổi thân thể của mình mà quan trọng nhất là cần phải có trụ cột thân thể cường hãn nếu chỉ là nham thạch với bùn đất thì không thể kinh địch như thế nhưng nếu là thân thể địa long tổ thì không thành vấn đề hiện tại cơ động đã đem diệt thần dẫn luyện tới mức đăng phong tạo cực thân thể uyển chuyển như không xương một khi chiến đấu thân hình của hắn có thể biến ảo tự như hủy mị vô song dĩ nhiên nếu không có địa long tổ thì diệt thần dẫn của cơ động cũng không thể phát huy công dụng bản thân diệt thần vẫn có tác dụng lôi kéo địch nhân rồi dùng diệt thần kích hủy diệt nhưng cơ động thông qua linh hồn lực biết thân thể khổng lồ của địa long tổ không thể di chuyển cho nên có thể nói đây chính là một trong những đòn sát thủ của cơ động lúc này mắt thấy cơ động phóng tới long trảo của địa long tổ nhanh chóng vung lên Đồng thời ma lực trong cơ thể vận hành với tốc độ cực cao Một cây thổ mâu lập tức từ mặt đất chui lên bắn thẳng tới cơ động Long trảo của địa long tổ thật là đáng sợ Tuy chỉ có phạm vi tấn công trong vòng bán kính 30 thước Nhưng không phải chỉ có long trảo của lão mới có lực tấn công Mà mọi vật trong phạm vi ấy đều chịu sức ép giống như một ngọn núi cao đè xuống ma lực thánh cấp đỉnh cho dù không thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng đủ sánh ngang với siêu tất sát kỹ. Đối mặt tình huống như thế, cơ động không chút hoang mang. Ba tháng liệt lãm khiến hắn sớm đã nắm được phương thức chiến đấu của địa long tổ. Thủ trưởng đẩy ra, diệt thần dẫn bắt đầu thể hiện năng lực phản dẫn. Đây cũng kỹ năng mới mà cơ động biến hóa ra từ diệt thần dẫn. Hắn vận hành diệt thần dẫn theo phương thức vận chuyển ngược. Bàn tay lúc đẩy ra sẽ không sinh ra hết lực mà đột nhiên lại phát ra lực đẩy. Cộng thêm ma lực tự thân hắn khiến lực đẩy tương đối lớn. Thân thể khổng lồ của địa long tổ tự nhiên không thể nào bị cơ động lung lay. Nhưng mượn phản lực từ cú đẩy này thân thể cơ động giống như đạn pháo bắn chết ra xa từ lúc động thủ đến giờ hắn ngay cả phượng vũ long xà biến cũng không dùng đến đôi cánh cố nhiên có thể khiến hắn có năng lực phi hành nhưng trong tình huống này ngược lại sẽ tạo thành lực cản cơ động một lần nữa thay đổi phương hướng thổ mâu tự nhiên là không thể đâm trúng hắn địa long tổ hừ lên một tiếng long trảo lại tiếp tục vung lên ngũ chỉ của lão cũng chẳng khác mấy so với ngón tay của nhân loại. vào lúc này ngón cái và ngón giữa chụm lại rồi búng ra trong nháy mắt, trong không khí nhất thời vang lên một tiếng nổ bén nhọn. lần này không phải là thổ hệ ma lực mà là cực hạn kim hệ đầy sắc bén. thân thể cơ động trong nháy mắt đã bị địa long tổ chế trụ. Kim sắc quan vượng mang theo một luồng khí thế không gì sánh kịp trong nháy mắt đã đuổi tới sau lưng của hắn. Đối mặt với sự chế trụ của địa long tổ cơ động vẫn không chút hoang mang. Không khí trong hư không phản phất như bị vạn vẹo đôi chút. Sau đó tia kim Quang do địa long tổ bắn ra cứ như vậy mà bị đình trệ tại không trung mà càng làm cho địa long tổ khiếp sợ chính là mình đột nhiên mất đi sự khống chế đối với cơ động. Điều này sao có thể được? Địa long tổ thật sự kinh hãi. Tình huống như vậy từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Linh hồn lực của lão cao hơn cơ động một tầm, theo như lẽ thường mà nói thì cơ động căn bản không thể nào thoát được. Đây cũng một trong những nguyên nhân mà cơ động không thể nào đào tẩu thành công. Bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ, địa long tổ có thể nắm rõ mọi đường đi nước bước của cơ động và thông dong ướm phó. Với ma lực vượt xa đối phương thì cơ động làm sao có thể thoát khỏi bàn tay lão. Mất sự khống chế cho nên kim quan dĩ nhiên chỉ có thể dừng lại trên không trung cơ động chỉ cần né sang một bên là đạo kim quan ấy đã chệch khỏi mục tiêu tránh khỏi một lần công kiếp là điều rất bình thường nhưng có thể tránh khỏi sự chế trụ linh hồn thì lại là vấn đề rất lớn địa long tổ cảm thấy rất khó hiểu và buồn bực cơ động mặc kệ suy nghĩ của lão thân thể hắn bất chợt ra tốt lần nữa lần này hắn phóng thiết hoàn toàn phượng vũ long xà biến Hai cánh vỗ liên tục phối hợp với đằng xà thiểm. Dùng hết tốt lực vọt xéo tới phía trước. Sau khi thử qua nhiều lần cơ động nhận ra chỉ có bay xéo mới thoát khỏi phạm vi khống chế của địa long tổ. Trên bầu trời có thủy hệ, mặt đất có thổ hệ, việc bay xéo có thể tạo thành một khoảng cách lớn nhất. Không nghi ngờ chút nào, khoảng cách càng xa thì lực công kích của địa Long Tổ tự nhiên cũng càng nhỏ. Trong lúc địa Long Tổ đang kinh ngạc thì cơ động cũng đã chạy ra ngoài gần 300 thước. Mơ Dương Hỏa cao tường pháp trận ở sau lưng dâng lên, Thái Cực Ma vực mở ra đến trình độ lớn nhất. Như muốn nói không đột phá khoảng cách 3000 thước thì không bỏ qua. Lúc này địa long tổ cũng đã có phản ứng. Lão hừ lạnh một tiếng chảo phải dơ lên làm ra một động tác chộp vào hư không như muốn bắt lấy cơ động. Nhất thời, một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện sau lưng cơ động tốc độ của hắn trong chớp mắt bị chậm lại. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng đi về phía trước nhưng mỗi giây chỉ đi được mấy thước giống như rùa mà thôi ma lực của cơ động chênh lệch quá lớn so với địa long tổ cho nên loại hấp lực này không biết bao nhiêu lần khiến cơ động không thể nào thoát khỏi huống chi lúc này mây đen đã răng đầy trời mây đen này đương nhiên không phải là mưa dưới sự khống chế của địa long tổ vô số giọt nước ngưng kết thành băng truy bắn về phía cơ động muốn chạy không dễ dàng như vậy đâu sông trảo của địa long tổ cùng lúc vương ra chỉ cần cơ động phải lo chống đỡ công kiếp ở không trung tự nhiên không có khả năng ngăn trở hấp lực mà bị kéo trở về lão hiện tại đang muốn tóm tiểu tử này lại sau đó hỏi về chuyện mới xảy ra Đến lúc này lão vẫn không hiểu tại sao công kiếp của mình bị trì trệ và cơ động có thể thoát được linh hồn tỏa định của mình. Lúc này cơ động đang quay lưng lại cho nên địa long tổ không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn. Nếu như có thể thấy, lão sẽ lập tức gia tăng thêm mấy phần cảnh giác. Sắc mặt cơ động hết sức ngưng trọng, hai đầu gối cong lên, hai cánh tay cũng thu lại trước ngực. Hắn cố hết sức làm cho thân thể của mình bé đi Như vậy hấp lực tự nhiên cũng nhỏ lại Băng truy trên trời đã công kích tới Đây rõ ràng là thủy hệ siêu tất sát kỹ Nhưng địa long tổ hiển nhiên không muốn chân chính thương tổn hắn Cho nên công kích của lão không nhằm vào trên người cơ động Mà chỉ phong tỏa phía bên ngoài để tạo áp lực khiến hắn không thể nào chạy trốn Cơ động hít sâu một hơi, hai tay đang chập lại trước ngực lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Ngay cả đôi mắt trong suốt của hắn dường như cũng bắn ra hắc sắc quan mang lập lòi không chừng. Sau lưng hắn, mơ dương hỏa cao tường pháp trận chuyển thành mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Cùng lúc đó, thái cực ma vực cấp tốt vận chuyển hắc bạch song sắc chung quanh thân thể hắn tạo thành một quan cầu cực đại có thái cực ma vực che chở cho nên biến hóa của ngũ hành pháp trận không khiến cho địa long tổ chú ý băng truy đại trận đang bay tới thì bất ngờ cơ động lại thu liễm hai cánh sau lưng đồng thời cũng như triệt tiêu toàn bộ lực kháng cự cả người hắn giống như đạn pháo bay ngược về phía địa long tổ Tình huống này không phải là lần đầu tiên địa Long Tổ gặp phải. Không nên ngạnh kháng với siêu tất sát kỹ, có thể nói đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cơ động. Thấy thân hình cơ động đang bị kéo trở về. địa Long Tổ rất tự nhiên liền buông lỏng vài phần nhưng hấp lực từ Long Trảo vẫn giữ nguyên. Chỉ cần là như vậy thì cơ động nếu có muốn tiếp tục vọt tới trước cũng không thể nào thực hiện. Mây đen trên bầu trời và băng truy đại trận giống như là bị một cây chổi khổng lồ quét sạch tiêu thất hoàn toàn. Nơi này là Tam Hợp Sơn Mạc. Mà Tam Hợp Sơn Mạc từ ý nào đó mà nói có thể coi như là một bộ phận thân thể của địa long tổ. Một khi bị siêu cấp tất sát kỹ oanh kiếp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ít nhất cũng sẽ có một đại lượng thực vật tử vong đây là điều mà địa long tổ không muốn thấy vì vậy sau khi mục đích đã thành lão thà rằng hao phí một chút ma lực để triệt tiêu siêu tất sát kỹ mà mình đã phóng ra hủy bỏ siêu tất sát kỹ do mình phóng ra có thể sẽ bị ma lực cắn trả điều này dù là long hoàng cũng không dễ dàng làm được Cơ động trên không trung tự hồ còn cố gắng mở hai cánh để ổn định thân thể. Nhưng hành động của hắn chỉ khiến địa long tổ càng thêm khinh thường. Muốn ngăn cản hấp lực của ta dễ như vậy sao? Cho dù là một tòa nối cao cũng sẽ bị ta hút tới đây. Quả nhiên sau khi cơ động cố gắng giải vui không có kết quả. Hắn đã lựa chọn buông tha để thân thể giống như đạn pháo bắn về phía địa long tổ. Dựa theo kịch bản mọi lần thì sau khi long trảo của địa long tổ bắt được cơ động, lão sẽ ném hắn xuống đất và tuyên bố lần đào tẩu này thất bại. Lần này cơ động ngay cả 400 thước cũng không chạy nổi. Điểm đặc biệt duy nhất chính là hắn có thể thoát khỏi linh hồn tọa định của lão. Lần này hắn rất nóng vội, rất nhiều năng lực đào tẩu tương đối hữu hiệu cũng không dùng đến Thực lực của địa long tổ thật sự quá cường đại Cho nên lão tuyệt không cho là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cơ động có thể chạy thoát Vì vậy, lão đã có chút xem thường cơ động Trong suy nghĩ của lão Cơ động sợ dĩ không sử dụng những kỹ năng đào tẩu kia Là bởi vì linh hồn tỏa định của mình đã làm hắn tiêu hao ma lực Hắn không thể nào chạy thoát từ trong tay mình được Vì vậy đối với quá trình bắt cơ động trở lại tương đối thuận lợi Lão cũng không có quá nhiều hoài nghi Mắt thấy cơ động đã đến trước mặt Địa Long Tổ Ngay vào lúc này đột nhiên thân thể cơ động ở giữa không trung làm ra một động tác khiến địa long tổ cảm thấy khó hiểu hắn không mưu đồ chạy trốn mà lại xoay người lại đối mặt với lão long trong nháy mắt khi cơ động xoay người lại địa long tổ chật cảm nhận được mối nguy hiểm nhưng dù lão có muốn phản ứng thì đã không còn kịp nữa rồi Trong hai tay đang chắp lại trước ngực cơ động đang cầm một khối tinh thể màu đen, đường kính ướt chừng nửa thước. Tinh thể màu đen này trong suốt bên trong còn có quang vân màu tím lập lòi lưu chuyển. Mà đáng sợ nhất là bản thân nó không có chút ba động nào của ma lực. Địa Long Tổ cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào cho đến cơ động xoay người lại. Sắc mặt cơ động tái nhật trông yếu ớt đến dọn người Giống như là vừa bị tiêu hao cái gì đó rất lớn Đây là Địa Long Tổ đang kinh ngạc thì cơ động đã buông hai tay ra Không cần hắn chủ động phát lực Long trảo của Địa Long Tổ đã đem tinh thể màu đen kia hút lấy Nói thì chậm Nhưng trên thực tế quá trình này xảy ra như chớp giật khi địa long tổ vừa buông ra hai chữ thì tinh thể màu đen cũng đã đụng vào lông trảo khổng lồ của lão chúng kế rồi đây là ý niệm đầu tiên của địa long tổ bất quá cho dù lão biết được thì cũng đã chậm ý nghĩ này mới vừa sinh ra thì một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh trong phút chốc truyền khắp toàn thân lão Bị ma lực truyền khắp toàn thân đối với loài người, thậm chí đối với long tộc mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng ba chữ này ở trên người địa long tổ cũng đã ngàn vạn năm nay không thấy. Một cự long trưởng thành bình thường tu vi đạt tới thập giai sẽ có chiều cao sẽ từ 20 đến 30 thước. long vương có thể đột phá 30 thước và chỉ có hoàng tộc mới có thể sinh trưởng đến chiều cao 30 thước trở lên phải biết rằng cự long có chiều dài thân thể khác nhau thì thể tích cũng theo đó mà tăng lên tuy nhiên địa long tổ chính là một biến dị tồn tại thân thể của lão cao gần trăm mét thể trọng phải tính tới vạn tấn thì có thể thấy là khổng lồ tới cỡ nào chứ Có thể làm lão trong nháy mắt cảm nhận được khí tức âm lạnh truyền khắp toàn thân thì cần phải có một nguồn ma lực khổng lồ đến chừng nào. Khi tinh thể màu đen kia va chạm với địa Long Tổ, khí tức âm lạnh đã lan tới mọi nơi trên thân thể lão long trong vài nhịp hô hấp. Ơ, không. Mu. A, co vông. 06 Không 612013 1055B mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 491 diệt thần bức. Dịch A-Bư Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Thân thể khổng lồ của lão Long lúc này hoàn toàn giống như là một bức tượng điêu khắc. Dưới ánh mặt trời nó lại càng lộ ra vẻ bí hiểm và ử dị. Cùng lúc khi tinh thể màu đen va chạm với địa long tổ thì một luồng không khí vạn vẹo cũng đồng thời xuất hiện. Lần này nó vừa lúc chặt đứt hấp lực của địa long tổ cũng như chặn đứng thân hình cơ động đen vọt về phía trước. Mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ để cho cơ động có thời gian điều chỉnh lại thân thể. Tránh khỏi việc tôm thẳng vào địa long tổ đã biến thành thạch điêu mao đài, ngũ lương dịch. Cơ động khẽ quát một tiếng. Bầu không khí trước người hắn chật tách ra. Bằng vào linh hồn triệu hoáng, đại diện Thánh Hỏa Long liền trực tiếp hiện ra trước người cơ động. Không cần trao đổi bất kỳ điều gì, nó liền nhanh chóng đỡ lấy cơ động và phóng đi. Khi nó bay ra thì cả người cơ động gần như đã nằm vật lên lưng đại diện Thánh Hỏa Long hỏa nhi cơ động nằm trên lưng đại diện thánh hỏa long miễn cưỡng giơ tay phải của mình lên từ trên chu tước thủ trạc bắn ra một tầm quan thải đỏ rực mang theo hỏa nhi xinh đẹp với chiếc đuôi thon dài hiện ra trên không trung cùng lúc đó cơ động cũng chậm rãi khép hờ đôi mắt từng tiên quan mang màu bạc giống như một cái lưới lặng lẽ bao phủ trên người địa long tổ Địa Long Tổ cách nào cũng không thể nghĩ ra chỉ mới 3 tháng mà cơ động đã muốn toàn lực đào tẩu. Thực ra Địa Long Tổ cũng biết cơ động vẫn giữ lại thực lực. Lão nhạy cảm đến bực nào chứ? Lão thừa biết mỗi lần cơ động đào tẩu đều giữ lại một phần thực lực. Nhưng lão không thể nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà cơ động lại tự tin có thể đột phá chạy khỏi tay lão. Trong tình huống bất ngờ khiến lão ướm phó không kịp, đại diện thánh hỏa long không chút trù trừ. Ngay khi cơ động phóng thiết ma vực mộng huyện chi ngân thì thân thể của nó cũng cấp túc bay đi. Còn hỏa nhi thì trôi lơ lửng ở giữa không trung, tất cả màu đen trên người nó đã lặng lẽ thối lui. Cũng giống như lúc cơ động đối mặt với tam túc kiên ô toàn thân nó tỏa ra sắc vàng ơn ánh. Cực hạng dương hỏa nồng đậm mạnh mẽ bột phát ra từ thân thể nó. Hót! Hỏa nhi phát ra một tiếng phượng minh cực kỳ rõ ràng. luồng kim quan thứ tám dung nhập vào cơ thể nó tạo thành hình thái hoàng kim phượng hoàng và phóng thẳng tới ngực địa long tổ. Đây chính là phượng vũ diễm dương truy. Trước đó không lâu kỹ năng Phượng Vũ Diễm Dương Truy phải cần cơ động và Hỏa Nhi hợp lực mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Mà hiện tại, Hỏa Nhi chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành kỹ năng này. Hơn nữa rất rõ ràng Phượng Vũ Diễm Dương Truy của nó đã đạt đến sơ cấp siêu tất sát kỹ. Hỏa Nhi là con của chu Tước nhưng nó lại là mơ dương song hỏa hệ. Vì vậy bản thân hỏa nhi chính là âm dương hòa hợp. Tuy nhiên khi nó thi triển cực hạn dương hỏa, do nguyên nhân huyết mạch phụ trợ cho nên dương hỏa ma kỹ vẫn mạnh hơn một chút. Ngay từ khi mới bắt đầu phóng người lên, cơ động đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhìn thì có vẻ như hắn đột nhiên hành động nhưng thật ra là đã suy tính nhiều lần. Công kích địa Long tổ hay bày ra bộ dáng bó tay chịu trói hết thảy đều là mồi nhữ mà thôi. Khi địa Long tổ đang kinh ngạc thì không gian đã trở nên vạn vẹo. Tiếp đó chặn đứng công kiếp của lão Long chính là kỹ năng phụ trợ khi diệt thần kích tăng lên tới đệ lục trọng diệt thần biết. Hiệu quả của diệt thần biết rất đơn giản, đó chính là trong nháy mắt ngăn cản mọi nguồn năng lượng. Bất kỳ là công kiếp ở cấp bậc nào nằm trong phạm vi ngăn cản của diệt thần biết đều phải dừng lại trong nháy mắt. Đồng thời, nó cũng có thể ngăn cách tất cả các sóng tinh thần. Tác dụng vốn có của diệt thần Bích là phụ trợ cho diệt thần kích khi địch nhân bỏ chạy thì lấy diệt thần biết ngăn cản. Ngoài ra nó còn dùng để phòng ngự. Giống như trong tình huống cơ động thoát khỏi linh hồn tỏa định của địa long tổ Hiệu quả của diệt thần biết thoạt nhìn không có kết quả trực tiếp như diệt thần dẫn Nhưng trải qua quá trình tìm tòi của cơ động Hắn biết tác dụng của diệt thần biết còn hơn cả diệt thần dẫn Mặc dù nó chỉ có thể ngăn cản trong nháy mắt Nhưng căn cứ vào kết quả mà kỹ năng này biểu hiện Cái nháy mắt này chính là vô đối. Nói cách khác, cho dù là gặp phải cường giả thần cấp thì diệt thần biết cũng vẫn có thể ngăn chặn đối phương. Càng làm cơ động mừng như điên chính là diệt thần biết còn có một đặc điểm vô cùng tốt. Đó chính là phương thức và phạm vi mà nó sử dụng. Phạm vi sử dụng của diệt thần biết chính là 50 thước chung quanh thân thể cơ động. Phương thức sử dụng là ý niệm khu động Nói cách khác Khi cơ động muốn sử dụng diệt thần bích thì chỉ cần ý niệm của hắn vừa động là trong vòng bán kính 50 thước Bất kỳ một địa phương nào cũng có thể xuất hiện một mặt diệt thần bích Dĩ nhiên là chỉ có một mặt duy nhất Ngoài ra khi muốn dùng diệt thần bích ngăn cản công kích của đối phương Nó cần phải có 10 lần hô hấp để hồi phục Sau có thể mới có thể tiếp tục thi triển Cao thủ tranh đấu chỉ cần trong cái nháy mắt này là có thể quyết định thắng bại Có thể khiến đối phương dừng lại hoặc là ngăn cản công kiếp trong nháy mắt thì đều là tuyệt kỹ cứu mạng A Hơn nữa theo như lời cơ động thì diệt thần bích cũng có thể ngăn cản địch nhân có tu vi mạnh hơn mình Nếu thực lực của đối phương yếu hơn mình, vậy thì thời gian ngăn cản của Diệt Thần Bích dĩ nhiên không đơn giản chỉ là trong nháy mắt đâu. Nhiều nhất cũng có thể tồn tại 3 giây. Hơn nữa tính chất vô ảnh vô tung mà nó có được là do việc ngưng kết không khí mà thành. Nguyên lý thi triển của Diệt Thần Bích chính là việc lợi dụng tinh thần lực khống chế không khí trong nháy mắt. Làm cho không khí bị áp suất tạo thành một bức tường vô hình Vì vậy cơ động cực kỳ coi trọng kỹ năng này Để Địa Long Tổ không thể phát hiện Hắn chỉ lặng lẽ tu luyện ở trong lòng Hôm nay đột nhiên lấy ra dùng quả nhiên Đã làm cho Địa Long Tổ thất kinh đúng như hắn dự liệu Thật ra ngay cả chính cơ động cũng không biết Diệt thần kích phải tiếp tục tu luyện gần tới ngưỡng của tầm thứ bảy mới có thể sinh ra kỹ năng mới. Cơ động sở dĩ có thể dẫn phát được diệt thần Bích là bởi nguyên nhân linh hồn lực của hắn. Điều kiện để diệt thần Bích xuất hiện không chỉ là tu luyện diệt thần kích tới đệ lục trọng mà đồng thời còn phải có linh hồn lực thánh cấp. Nếu không đáp ứng được điều kiện đó thì dù diệt thần kiếp có đột phá đến tầm thứ bảy, cộng thêm linh hồn lực thánh cấp thì cũng không thể sinh ra diệt thần biết. Dù sao mấu chốt để sử dụng kỹ năng này chính là dựa vào sự khống chế linh hồn lực. May mắn cho cơ động là chỗ tốt của kỹ năng đã hoàn toàn biểu hiện ra. Đầu tiên là khiến cho địa long tổ khiếp sợ. Sau lại giúp cơ động tạm thời ngăn cản hết lực của lão Trong tràn chiến đấu này thì việc tính toán đầu óc có tác dụng trọng yếu nhất Hết thảy những điều cơ động bày ra trước mặt Địa Long Tổ đều là giả tượng Khi sử dụng thái cực ma vực Hắn cũng đã huy động ma vực mộng huyễn chi ngân Địa Long Tổ cứ tưởng hắn vẫn đang toàn lực thúc giục ma lực để đào tẩu Nhưng trên thực tế hắn lại dựa vào tác dụng của mộng huyễn Chi Ngân để ngăn cản linh hồn dò xét của địa long tổ trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp đó, cơ động thông qua mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận và thái cực ma vực để hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí, đem tất cả ma lực của mình chuyển thành cực hạn mơ hỏa. Sau đó mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng của mình thi triển ra siêu tất sát kỷ đại u diễm băng. Tuy đã đột phá đến bát quan nhưng khi cơ động sử dụng ma kỹ này vẫn phải tiêu hao cạn sạch ma lực của mình. Đó là hắn đã mượn lực lượng của ma vực cùng hiệu quả của ngũ hành pháp trận mà vẫn còn thê thảm như thế. Nhưng dẫu sao thì hắn vẫn bằng vào bản thân mà phát ra một kích cường đại này. Dĩ nhiên là không thể so sánh với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ do Long Phượng hợp kết Nhưng ít nhất cũng đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỹ Cường hãng hơn chính là bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ Hắn dám dùng ma vực mộn huyện chi ngân giam cầm địa Long Tổ đang bị đông cứng Cho đến thời khắc máu chốt nhất mới thi triển kỹ năng Nhưng dẫu sao một phần nguyên nhân cũng là do địa long tổ tự mình chui vào lưới. Địa long tổ mặc dù cường hãn nhưng đối mặt với cực hạn ma lực và oanh khích của cao cấp siêu tất sát kỹ nên cũng không phải là dễ dàng đối phó. Mọi chuyện sau đó giống như cơ động đã dự đoán thuận lợi biến lão long thành một khối băng cứng. Dĩ nhiên với tu vi thánh cấp đỉnh của mình, Địa Long Tổ đã có thể phát ra đỉnh cấp siêu tức sát kỹ thì Đại U Diễm băng tự nhiên không thể giam cầm lão lâu được. Nhưng cơ động cũng chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đó là đủ. À, bư hơn nữa các bạn đang nghe truyện tại truyện chương chỉ nói mỗi vấn đề này chối quá. Biên Thằng tác giả viết như mắm tôm ngâm giấm Bực cả mình Sau giây thứ nhất Địa Long Tổ bị đóng băng cơ động đồng thời triệu hồi đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Thực Nhật Phượng Hoàng. giây thứ hai. Từ trên người Địa Long Tổ đã phát ra những thanh âm vỡ vụn thanh thuế. Tinh thể màu đen bắt đầu hiện ra từng vết nước nhỏ. Ngay lúc này Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi đã thi triển Phượng Vũ Diễm Dương truy đánh tới Địa Long Tổ. Lúc này đại diện thánh hỏa long đang cấp tốc phi hành chỉ trong một giây nó đã mang theo cơ động bay ra ngoài trăm thước đồng thời toàn lực gia tốc đào tẩu đến giây thứ ba trong tiếng ầm ầm nổ vang đại u diễm băng trên người địa long tổ toàn bộ bị bạo liệt cực hạn mơ hỏa bay tứ tán trong không gian cũng vừa lúc đó. Phượng Vũ Diễm Dương Truy của Hỏa Nhi đã chờ tới. Địa Long Tổ mặc dù có thể mạnh mẽ thoát khỏi Đại U Diễm băng, Nhưng dù sao đây cũng là một kiếp toàn lực của cơ động. Hơn nữa còn là cao cấp siêu tất sát kỹ. Cơ thể Lão Long bị một lượng lớn cực hạn mơ hỏa xâm nhập. Trong lúc nhất thời liền cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Mà đúng lúc này. Phượng Vũ Diễm Dương Truy đã mạnh mẽ đánh vào ngực lão. Phượng Vũ Diễm Dương Truy đánh tới ngay lúc Đại U Diễm băng bể tan tàn. Trong phút chốt, hai vầm nhật nguyệt đồng thời xuất hiện trong không trung. Hắc bạch Song sắc chói mắt cùng với thái cực ma vực xuất hiện bên người họ nhi hóa thành một cột sáng cự đại. Trực tiếp oanh kiếp lên người địa Long tổ. Chưa dừng lại tại đó Phượng Vũ Diễm Dương truy và cực hạng Dương hỏa còn chia ra thành một bộ phận xâm nhập vào người địa Long Tổ cực hạn mơ Dương sông hỏa hội tụ cùng nhau có thể nói là nội ứng ngoại hợp phát huy ra huy lực mạnh nhất nếu như là tình huống bình thường Phượng Vũ Diễm Dương truy mà hỏa Nhi phát động còn lâu mới có thể đánh trúng địa Long Tổ Chứ đừng nói đến việc đưa cực hạn dương hỏa vào trong cơ thể lão. Nhưng tình huống bây giờ khá vi diệu. Đại U Diễm băng mặc dù không có chân chính hữu thực thân thể của Địa Long Tổ nhưng cũng làm cho tầm phòng ngự bên ngoài của lão yếu đi trông thấy. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho Địa Long Tổ nổi giận. Trong những tiếng nổ vang khổng lồ, Địa Long Tổ ngửa mặt lên trời gầm lớn. Thân hình to lớn của lão rung động mãnh liệt. Thổ thuộc tính toàn diện bộc phát. Lân phiến màu xám cho xù xì như núi đá trên người lão trong nháy mắt nước ra, bay tứ tung giống như là sơn thể bạo liệt. Cùng lúc đó, quan thải huyện lệ chói mắt từ trên cơ thể lão mạnh mẽ bộc phát, lấp lánh như cầu vồng dưới ánh mặt trời. Úi ác của thánh cấp khiến thiên địa phải biến sắc. Hai vầng nhật nguyệt vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng tan rã chỉ trong một khắc sau đó. Toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ bởi một màu đen giống như là tâm tình lúc này của địa long tổ. Sau tiếng nổ vang, bầu không khí trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ long cúc thì cả vùng không gian của tam hợp sơn mạch chỉ còn thổ nguyên tố. Không còn gì cả chỉ còn lại thổ nguyên tố. Thủy, họa, một kim bốn loại nguyên tố dường như đã biến mất. Nếu như tất cả các nguyên tố đều biến mất cũng không làm người ta kinh ngạc. Bởi lực lượng của hỗn độn cũng có thể làm được điều đó. Chỉ là phạm vi ảnh hưởng lớn hay nhỏ mà thôi. Nhưng trong một vùng không gian rộng lớn như nơi đây mà có thể xua tan tất cả các nguyên tố khác chỉ để lại duy nhất thổ nguyên tố thì cho dù là long hoàng cũng không làm được. Ma vực. Đây là lực lượng thuộc về ma vực. Trong cơn tức giận, địa Long Tổ đã dùng đến ma vực của mình. Ma vực Long toản Phách Hoàng là truyền thừa của Long tộc hoàng thất. Đại diện Thánh Hỏa Long là bởi vì thừa kế hỏa thuộc tính từ mẫu thân cho nên không được truyền thừa ma vực này. Nhưng ma vực mà địa Long Tổ đang thi triển lại không phải là Long toản phách hoàng. Lúc lão bị phong ấn ở nơi này thì ma vực cũng đã bị Long tộc thu hồi. Cho nên hiện tại lão đang thi triển chính là thể ngộ về ngũ hành nguyên tốt của mình qua ngàn vạn năm nay. Cho dù là Long toản phách hoàng ma vực cũng không lợi hại bằng. Ma vực này có tên là bác Ly nguyên tố. Bóc tách nguyên tố Chỉ cần địa long tổ muốn Lão có thể khống chế và loại bỏ các nguyên tố Trong một phạm vi không gian nhất định Ma vực này nhìn qua tự hồ không có gì là cường đại Cũng không có hiệu quả công thủ Nhưng đừng quên lão đã bỏ đi bốn loại nguyên tố Chỉ giữ lại duy nhất một loại thuộc về sở trường của lão Còn phạm vi mà lão khống chế là bao nhiêu đó là cả tam hợp sơn mạch a mu a co vung sáu mười hai 157 không b M. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 492 trăm chín mươi ma vật nguyên tố bác ly dịch a bư biên vô ưu nguồn bang lôn y com mơ dương miệng đường ra tam thiếu Tập 12 Bạo quân phát uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 492 Ma Vượt nguyên tố Bát Ly Dịch A B Biên Vũ U Nguồn Ban Lôn Uy Com Dãy núi Tam Hợp trải dài qua địa phận cả ba đế quốc thì có thể hiểu diện tích của nó lớn cỡ nào Giả sử có ngàn vạn ma sư tiến vào nơi này với ý đồ bất lợi cho Long Tột Long Hoàng chỉ cần phóng ra ma vực thì cũng đủ để khiến chúng một đi không trở lại Bài trừ tất cả các nguyên tố làm cho các ma sư không thể tiến hành câu thông cùng thiên địa Chỉ bằng vào những ma vực kém cỏi của chúng thì e rằng chỉ cần thi triển một hai kỹ năng đã không mất hết sức lực rồi nếu chiến đấu bằng thân thể mà không có ma lực thì sợ rằng ma sư còn không bằng một người lính thường mà tam hợp sơn mạch có bao nhiêu địa long có bao nhiêu cự long thân thể long tộc vốn mạnh mẽ trong ma vực nguyên tố bác ly lại càng phát huy ra uy lực mạnh hơn bởi vậy có nói địa long chi tổ chính là thần giữ nhà của long tộc thì cũng không sai a Sở dĩ địa long chi tổ dùng ma vực nguyên tố bát ly Vì khi đó lão bị thương nên mới nổi giận mà suốt chiêu Bị công kích của cơ động cùng hỏa nhi nội ứng ngoại hợp Cực hạn âm dương song hỏa dung hợp tạo nên công kích kinh khủng tới bậc nào chứ Địa long chi tổ bất ngờ không kịp đề phòng Lân giáp bên ngoài thân thể lão bị vỡ nát và chính lão cũng bị thương Thật ra nếu chỉ bị những ma kỷ đơn lẻ công kích thì địa long chi tổ chỉ dựa vào thân thể cường hãn và ma lực kinh khủng ngăn cản nhưng vấn đề ở đây là do hai ma kỷ này đồng thời bột phát khiến lão đột nhiên mất đi năng lực khống chế thân thể mình ma vực mộng huyện chi ngân của cơ động có thể mê hoặc và giết chết đối thủ nhưng rất rõ ràng Nếu dùng để đối phó với địa long chi tổ thì căn bản chẳng có chút tác dụng nào Bởi linh hồn lực của địa long chi tổ quá mức cường đại Cho nên cơ động chỉ làm một việc đơn giản là Thừa dịp địa long chi tổ bị đại u diễm băng gây rối bèn phóng ma vực mộn huyển chi ngân lặng lẽ trùm lên người lão Trong nháy mắt chặt đứt ý niệm khống chế thân thể lão ở thời khắc quan trọng nhất Nếu như không có đại u diễm băng che giấu cơ động thật sự không thể nào làm được điều này. Nhưng không thể nghi ngờ, sự can đảm của hắn chính tiền đề cho thành công. Chỉ cần trong nháy mắt khi lão ngừng lại thì năng lực điều động ma lực của địa long chi tổ đã bị ảnh hưởng. Dẫn tới việc lão bị cực hạn song hỏa áp chế. Nội công ngoại kích đã làm tổn thương thân thể của lão. Không biết đã bao nhiêu năm rồi địa long chi tổ mới nếm lại tư vị bị thương. Hiện giờ đột nhiên bị thương khiến lão cảm thấy khiếp sợ. Và tiếp theo chính là tức giận. Mình đã bị thương. Chẳng lẽ mình đã già yếu đến thế sao? Trong cơn giận dữ, lão lại càng không muốn cơ động thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Vì vậy lão đành phải phóng ra ma vực nguyên tố bác ly. hỏa nhi ở gần địa long chi tổ nhất cho nên nó cảm nhận sâu sắc việc nguyên tố bị bài trừ nhất Không chỉ tất cả hỏa nguyên tố chung quanh đều biến mất Mà ngay cả thái cực ma vực của nó cũng biến mất Thậm chí một bộ phận ma lực của nó cũng bị bài trừ Họa nhi cảm thấy thân thể đột nhiên nặng nề Dưới nỗi kinh hoàng, nó vội vàng vỗ cánh muốn bay đi Nhưng chỉ chút lát, một lực hút mạnh mẽ đã truyền đến Nếu như không có nguyên tố bác ly, có lẽ nó có thể chống lại được một lát Nhưng vào lúc này nó vừa mới phóng ra một siêu tất sát kỹ Phần lớn ma lực trong cơ thể bị tiêu hao chưa kịp bổ sung Căn bản không thể chống cự nên liền bị địa long chi tổ chụp vào long trảo khổng lồ. Cả quá trình này trước sau cũng chỉ mất sáu bảy giây thời gian. Mắt thấy đại diện Thánh Hỏa Long đã chở cơ động vượt qua phạm vi 3.000 thước. Một giây gia tốt lao ra 200 thước. Đến giây thứ hai thì tốc độ của đại diện Thánh Hỏa Long cũng đã được gia tốt toàn lực thậm chí cơ động còn nghe thấy những tiếng nổ vang trong không khí. Tại sát na này, tốc độ của đại diện thánh Hỏa Long đã vượt qua vận tốc âm thanh. Chỉ trong 6, 7 giây ngắn ngủi nó đã bay được gần 3000 thước. Vuốt trái tóm lấy Hỏa nhi, Địa Long chi tổ gầm lên giận dữ. Nhất thời, đại diện thánh Hỏa Long đang cấp tốc phi hành đột nhiên chậm chạp xung quanh nó bỗng bị một luồng sáng màu vàng vây quanh. Bởi vì cách một khoảng rất xa, hơn nửa đại diện thánh hỏa long lại bay nhanh như vậy. Nếu như dựa vào ma lực địa long chi tổ cũng không thể bắt bọn họ lại. Nhưng trong nháy mắt lão đã thuấn phát ra một kỹ năng lên người đại diện thánh hỏa long. Trong không khí lúc này đã hết sạch những nguyên tố có thuộc tính khác chỉ còn lại thổ nguyên tố nên dĩ nhiên ma kỷ tăng phúc cho lão tự nhiên cũng lớn hơn đại diện thánh hỏa long đang bị một kỹ năng thuộc tính thổ làm tăng trọng lực một kỹ năng rất đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng bất luận kỹ năng của ma sư bình thường nào đều không thể sánh với cường giả thánh cấp đỉnh như địa long chi tổ Đại diện Thánh Hỏa Long cảm thấy toàn thân trầm xuống trong nháy mắt tốc độ đã giảm đi đáng kể Mắt thấy đã chạy ra xa đến 3.000 thước nhưng tốc độ của nó vẫn không thể tăng thêm nữa Bị trọng lực gia tăng tạo áp lực Đại diện Thánh Hỏa Long tự nhiên muốn phóng ra ma lực chống lại Nhưng lại không thể câu thông với Hỏa Nguyên tố cho nên nó không thể bổ sung ma lực tiêu hao muốn so tiêu hao ma lực với địa long chi tổ điều này không phải người suy si nói mộng sao thấy đại diện thánh hỏa long mặc dù đã ngoài ba ngàn thước nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của lão rồng già trong lòng cơ động lúc này tràn ngập sự kính nể có thể nói chỉ trong thời gian 10 giây hắn đã dốc hết mọi vốn liếng và kết hợp chúng vô cùng nhuồn nhuyễn kể cả trí óc lẫn lực lượng mạnh nhất của mình, nhưng lúc này vẫn chưa thể đột phá phạm vi phong tỏa của địa long chi tổ. Hơn nữa khi mình sử dụng hết những chiêu này thì không thể tiếp tục sử dụng nữa. Một khi bị địa long chi tổ túm lấy ở phạm vi ba ngàn thước thì e rằng một thước cũng không thể đi tiếp. Thánh cấp đỉnh quả nhiên quá mức cường đại. đúng lúc này. Đại diện Thánh Hỏa Long chợt bột phát dữ dội. Nó đột nhiên lộ một vòng trên cao, không khí vang lên từng tiếng nổ. Ngay sau đó nó đã sử dụng kỹ năng xuyên việt. Với kỹ năng này cho dù ở nơi có trọng lực lớn bao nhiêu thì nó vẫn có thể cùng cơ động chạy thêm trăm thước nữa. Sau đó cái đầu lớn của đại diện Thánh Hỏa Long lắc một cái quăng cơ động ra ngoài. Hắn không bị trọng lực tăng phước. Hơn nửa đại diện thánh hỏa long đã toàn lực cho cú đúc này nên cơ động lại tiến thêm hơn 200 thước. Lúc này, khoảng cách giữa cơ động và địa long chi tổ đã là 3.300 thước. Thân thể đang còn trên không trung, cơ động hít sâu một hơi. Vài giây trước khi địa long chi tổ thi triển nguyên tố bác ly thì ma lực trong cơ thể hắn đã khôi phục được mấy phần. Mặc dù chưa tới một thành nhưng để duy trì phượng vũ long xà biến thì không có vấn đề gì. Đôi cánh sau lưng hắn mở ra tiếp tục vỗ mạnh bay vút lên trời cao. Hảo tiểu tử Địa Long Chi tổ hừ một tiếng ánh mắt tràn ngập lửa giận của lão lúc này đã bình tĩnh lại mấy phần. Nhìn cơ động đang bay ra ngoài. Lão cũng không phải là không có biện pháp tóm cơ động về. Nhưng với khoảng cách hơn 3.000 thước thì lão phải phát động cao cấp siêu tất sát kỹ thì mới có thể đánh trúng hắn. Mà hiển nhiên cơ động không thể nào chịu nổi công kiếp đến mức đó. Nói cách khác, Điện Long Chi Tổ hiện tại chỉ có thể nắm chắc đánh chết cơ động nhưng lại vô phương bắt sống hắn. Cơ động tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ta đếm đến ba. Nếu như ngươi không bay về ta sẽ phế tiểu phượng hoàng biến dị này. Đại diện Thánh Hỏa Long là đời sau của ta đương nhiên sẽ không làm khó nó, còn tiểu phượng hoàng này thì không trên người nó có huyết mạch chu tước cho dù chu tước có tới đây thì có thể làm gì ta mâu quan của địa long chi tổ nhìn chăm chú vào cơ động một không cần đếm nữa ta nhận thua đừng làm tổn thương hỏa nhi thanh âm hữu khí vô lực của cơ động từ phía xa vọng lại hắn dừng lại rồi chậm chạp lết trở về phía địa long chi tổ Thấy hắn không thể thi triển kỹ năng nữa mà cứ lết tới đây Ngay cả chính lão rồng già cũng cảm thấy buồn cười Mãi cho đến cơ động tới bên cạnh Lão vẫn cảnh giác chú ý hắn Có vẻ như sợ hắn cho mình ăn thêm quả lừa nữa Tiểu tử này rất đáng để mình coi trọng a. Cơ động rơi tự do xuống mặt đất với vẻ mặt nhăn nhó Hắn ngẫm đầu nhìn địa long chi tổ Buông Hỏa Nhi ra đi Hiện tại ma lực của ta còn chưa tới một thành Làm gì còn sức mà chạy nữa Địa long chi tổ mở long trảo ra tung Hỏa Nhi lên bầu trời Hỏa Nhi mở hai cánh bay lượn Liên tiếp phát ra mấy tiếng phượng hót tức giận Sau đó mới không cam lòng lẫn e ngại bay vào chu tước thủ trạc của cơ động cơ động trở lại nên trọng lực gia tăng trên người đại diện thánh hỏa long cũng biến mất nó bay về phía sau cơ động cảnh giác nhìn địa long chi tổ e sợ địa long chi tổ thẹn quá hóa giận gây bất lợi với cơ động địa long chi tổ nhìn cơ động trong mắt lão thần quen liên thiểm một hồi lâu sau lão đột nhiên cười to tiểu tử thúi ta hiện tại đã biết tại sao long hoàng coi trọng ngươi như vậy hôm nay nếu ta không sử dụng chút tiểu xảo thì ngươi đã có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể nhẫn nhịn chờ đến lúc đó mới lật lá bài tẩy sông ma thú ra còn nữa mau nói cho ta biết vừa rồi ngươi dùng phương pháp gì để ngăn cản linh hồn tỏa định linh hồn phong tỏa của ta vậy cơ động nhìn địa long chi tổ khẽ mỉm cười đó là bí mật không thể nói được ngươi thực sự không nói địa long chi tổ hừ một tiếng cơ động lắc đầu kiên quyết không nói địa long chi tổ đột nhiên cuối thấp đầu xuống nhìn cơ động nói được rồi ta và ngươi trao đổi ngươi nói cho ta biết làm thế nào để ngăn cản linh hồn tỏa định ta sẽ dạy ngươi một thứ dạy ta cơ động trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc nhìn địa long chi tổ ngài có thể dạy ta cái gì mặc dù ngài có ba loại thuộc tính Nhưng nếu như ta nhớ không lầm thì trong đó tự hồ không có thuộc tính hỏa mà. Địa Long chi tổ hừ một tiếng. Không có hỏa thuộc tính thì sao? Chẳng lẽ ta lại không thể dạy ngươi được sao? Tiểu tử, ngươi cảm thấy không khí hiện tại có thoải mái hay không? Cơ động nói. Chỉ còn lại thổ nguyên tố làm sao có thể thoải mái được? Nếu như ta đoán không sai thì đây là ma vực của ngài ma vực duy nhất thổ nguyên tố chăng? Địa Long Chi Tổ lắc lắc đầu khinh thường nói Duy nhất thổ nguyên tố là cái rắm gì? Ma vực của lão tử tên là nguyên tố bác ly. Muốn để cho loại nào nguyên tố tồn tại thì nguyên tố đó tồn tại Muốn cho loại nguyên tố nào biến mất nó sẽ biến mất Sao hả? Có lợi hại hay không? Cơ động hơi ngây người nhìn Địa Long Chi Tổ. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói. Lợi hại. Quả thật rất lợi hại. Thật ra nếu như không phải ta có âm mưu thì hôm nay cũng không thể vượt qua phạm vi ba ngàn thước. Địa Long Chi Tổ lắc đầu. Đừng có nói với ta cái gì âm với trả mưu. Ta giữ ngươi ở chỗ này và hạn chế tự do của ngươi, đối với bản thân ngươi là không công bình. Ngươi và ta bất luận tuổi tác hay tu vi đều không thể so sánh bằng lẽ thường. Dưới tình huống như vậy, bất luận ngươi sử dụng thủ đoạn nào mà có thể trong sự khống chế của ta chạy khỏi phạm vi ba ngàn thước cũng đủ để kiêu ngạo ta dám nói ngay cả trong long tục trừ long hoàng ra thì không ai có thể làm được điều này cho dù là long hoàng mà muốn thoát khỏi khống chế của ta thì cũng phải trả một cái giá thật lớn cho nên những điều mà tiểu tử thối ngươi vừa làm hết thảy chính là kỳ tích đó cơ động cười nhạt một tiếng hai chữ kỳ tích này ở trên người của ta xuất hiện nhiều lắm tiền bối Ngài cứ việc nói thẳng ra đi Rốt cuộc muốn dùng cái gì để đổi lấy ta kỹ năng linh hồn tỏa định Nếu như điều kiện tốt thì có thể thương lượng Địa Long chi tổ hừ một tiếng Yên tâm Lấy địa vị của lão tử chẳng lẽ lại đi chiếm tiện nghi của ngươi Ta có thể nói ra điều kiện tự nhiên ngươi không thể nào cự tuyệt ta sẽ dạy ma vực nguyên tố bác ly cho ngươi được chứ? Á! Nghe địa long chi tổ cơ động há hút miệng nhìn địa long chi tổ trong lúc nhất thời hắn nói không ra lời. Ma vực còn có thể dạy được sao? Đây vấn đề đầu tiên mà cơ động nghĩ đến. Sau một khắc tim của hắn đập liên hồi. Tác dụng khủng khiếp của ma vực nguyên tố bác ly này đối với mình mà nói. Hoàn toàn có thể trợ giúp năng lực của mình tăng lên một tầm khác. Hơn nữa, mình đã có hai đại ma vực bây giờ lại có thêm ma vực nguyên tố bác ly. Nếu quả thật có thể học được thì tu vi của mình nhất định có thể đạt tới một tầm cao mới. Lực hấp dẫn cực lớn như vậy làm sao mà cơ động không động tâm cho được. Mu A Co Vung 06 b Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 493 sáng thế thần kỷ Nguồn bang lôn uy Com Địa long tổ cười hắc hắc Như thế nào? Lão tử nói không sai chứ Ngươi không phải là muốn dẫn đám tiểu tử kia đến địa tâm thế giới sao? Đừng tưởng rằng với chút năng lực cõn con đó của các ngươi mà có thể đến địa tâm thế giới dương oai. Ta có thể khẳng định chắc chắn. Với chút năng lực hiện tại của các ngươi. Một khi tiến vào địa tâm thế giới từ tầm mười trở xuống. e rằng đừng mong có ai sống sót trở về. Dĩ nhiên nếu như các ngươi học được nguyên tố bác ly ma vực của ta thì lại là chuyện khác. Mặc dù không thể tung hoành nơi địa tâm thế giới Nhưng để tự vệ hẳn là không có vấn đề gì Trước tiên mau nói cho ta biết Ngươi vừa rồi thi triển là loại kỹ gì